Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Này ai cũng sống theo kiểu nề nếp chồng phát mệt thế không biết. Bây giờ nhớ tới lúc ở nhà vũ nộ mới thấy cuộc sống bên đó sướng biết bao. Lát sau nghe thấy tiếng bước chân, còn thêm một bóng người cầm y phục treo lên cho cô. Cô tắm xong thì thay y phục, cô thay xong thì ra ngoài tìm A Tì, kêu nó mãi mà không thấy nó trả lời. A Tì cô vừa kêu vừa nhìn ra mới thấy nó đây mà bây giờ đã đi đâu mất cô không có ai làm tóc trang điểm liền ngồi đó để chờ đợi một lát sau thì có đứa gõ cửa phòng của cô thiếu phu nhân à phu nhân hỏi thiếu phu nhân đã xong chưa à tôi chị dâu à đang định trả lời thì chợt cô nghe phía sau đứa giàn nồ đó là một người con gái dáng người quý phái nhẹ nhàng Dòng cô ấy kêu chị dâu một cái ngọt ngào Cô liền mỉm cười xã giao liền bước chân vào Còn thúc con gian nô đó đi chỗ khác liền mỉm cười nói "A tì đâu hả? Nó đi đâu mất rồi Cô vừa nói xong thì cô nương ấy liền nói Mẹ kêu chị ở ngoài kia chắc là có việc đó chị Em thấy chị ngồi đây ngây người nãy giờ Chắc chị chưa biết trang điểm sao Cô nghe thấy như vậy thì liền gật đầu Lòng dạ ngay thẳng nên có sao nói vậy? Cô nữ ấy liền nhìn ra ngoài rồi lại nhìn vào cô rồi nói. Hay là em trang điểm cho chị, nếu không thì trễ mất mẹ sẽ trách phạt. Cô suy nghĩ một hồi rồi cô ấy liền đứng dậy, xoay người cô vào gương rồi nói. Đừng suy nghĩ nữa mà, em muốn làm quen với chị thôi. Làm quen sao? Cô ấy không người xuống nhìn vào gương một cái rồi mỉm cười. Nụ cười của cô ấy hiền lành ấm áp. Lại có chút gì đó tinh nghịch. Em tên là Ánh Dương, sau này chỉ cứ gọi em là vậy. Nói rồi nó liền giơ tay búi tóc cho cô, tề cô ấy nhỏ nhắn thuần thoát. Cô có phản kháng thì cũng không kịp, sợ cô ấy bị quê, dù sao thì cũng rất nhiệt tình. Cô liền ngồi yên cho cô ấy búi. Một lát sau thôi đã búi xong, còn cái trên đầu có một cây châm vàng, bên kia cài một cây châm ngọc. Trông vừa sang trọng vừa quý phái. Cô mỉm cười một cái rồi quay lại nhìn cô ấy. Cô ấy cũng mỉm cười. Chị đẹp lắm nhưng vẫn còn thiếu. Nó liền ngồi xuống lấy phấn son trên bàn, rậm rậm đánh lên mặt của cô. Lát sau còn chăm chú vẽ chân mày cho cô nữa. Bộ dạng rất nhiệt tình. Cô mỉm cười cái rồi nói. Cảm ơn em, không có gì đâu chị. Cô xoay gương một cái rồi có đứa nó lại kêu. Thiếu phu nhân, mời thiếu phu nhân ra điện chính, phu nhân đang chờ. Cô vừa nghe vậy thì liền bật dậy, nhìn xung quanh không thấy A Tỷ đâu. Anh Dương liền nhanh nhẩu nói, Chị, em dẫn chị đi, có nên không? Chẳng sao cả, không phiền gì đâu, có gì mà không nên, chị em trong nhà mà. Nó nói rồi liền kéo tay của cô đi ra, cô vừa đi vừa chạy, ra tới chính điện thì anh Dương bỗng nói, Chị, chị vào đi, em về đây. Các lần qua rồi đi mất, cô quay lại nhìn cái điện chính rồi run rẩy hít một hơi thật sâu, cung tay lại rồi đi vào bên trong. Lúc ấy cô có nhìn sang hai bên, bên trong sau cánh cửa đó là bà Hoàng đang đứng trước bàn thờ, tay của bà cầm nhang khấn vái gì đó. Cô bước vào từ từ bước qua sau cánh cửa đó mới chật giật mình. Thì ra có tất cả mọi người trong nhà đang đứng hai bên, không phải chỉ có một mình bà Hoàng, cô nhìn họ cái thì thấy ai cũng nhìn cô kinh ngạc cô thấy có chút thắc mắc nhưng vẫn chưa biết gì cô chợt mở lời dạ con thưa mẹ vừa nói xong thì bà hoàng dừng tay bà quay người lại nhìn cô nhang trên tay của bà đã tàn đi một chút bà quay lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhắm mắt lại cô thấy mặt của bà từ từ đỏ lên mấy chị em xung quanh liền đứng giặt ra miệng xì xầm bàn tán cô liếc quanh không hiểu gì cả, sau đó bà hoàng liền quay lại cắm nhang lên lư. cô thấy bà cắm xong thì chợt mọi người liền quỳ hết xuống. cô cũng không hiểu gì quỳ theo. lúc bà hoàng cắm nhang xong, bà liền quay lại nhìn cô chăm chú. bà rút đầu cái roi trên bàn thờ rồi nói: đem a tỳ vào đây. giọng của bà đanh thép mấy người kia giật thoát mình. cô không hiểu gì cũng giật mình theo. lúc đó liền có ra nô chạy ầm ầm vào sân lát sau liền mang a tì vào ngay họ ném nó nằm xuống bên cạnh chân của cô nó ngẩng mặt lên hốt hoảng thiếu phu nhân sao phu nhân lại ăn mặc như thế này Công... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện